hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 514 khí thế lăng nhân bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi.z ăn vị tá hóa đỉnh cao Cường giả mắt lạnh nhìn nhau cùng Thạch liệt thiên đối lập khí tức khuấy đồng mà lên để đih nhặc Mạc thiên đều là liên tiếp nuôi về phía sau Bất quá cái kia năm vị tạo hóa hậu kỳ cường giả nhưng cũng không nuôi lại Cầm trong tay các loại trí bảo Chiến ý ngút trời Thạch liệt thiên đến cùng bất phàm Thánh Thạc thiên gốc gác cũng là thâm hậu Phía bên mình nhìn qua có chút thế đơn lực bạc Nhưng thạch liệt thiên cũng là vẫn như cũng không sợ Đấu chí ngang nhiên Ông lão kia cao mày trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói rằng: "Thạc Thiên chủ không cần như vậy, chúng ta chỉ muốn cùng ngươi đồng đạo mà đi mà thôi." Thạch Liệt Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút do dự. "Làm sao? Thạc Thiên chủ như vậy cũng không muốn trợ giúp sao?" Thấy này, Cẩm Bảo Nam Tử lạnh giọng nói rằng: "Được, có mấy vị đạo hữu giúp đỡ ở đây, lực tự bảo vệ tự nhiên tăng nhiều." Thạch liệt thiên nói rằng Thạch liệt thiên hướng về 5 vị táo hóa hậu kỳ cường giả liếc mắt ra hiểu Tùy theo 5 vị cường giả lặng yên không hề có một tiếng đồng đen đinh nhạt cùng mạc thiên vi ở cùng nhau Ơm thầm bảo vệ Hành động này để ông lão kia mọi người không khỏi âm thầm cao mày thuộc thụ đột kích lần này dĩ nhiên là gần 20 cây Khí thế hùng hổ Ông lão bọn người lại nhìn về phía thạch liệt thiên, thạch liệt thiên không cách nào chỉ có thể để đinh nhạc ra tay, bá, bảo kính lưu truyền, một ánh hào quang quét ra, vịt một tiếng, một cây vượng thủ ngã xuống đất, hóa thành một trồng gỗ mục, nhất thời để ông lão các loại trờ trong mắt người sáng ngời. Nhưng giờ khắc này đinh nhạc cũng không dám bắt giữ cái kia vĩnh hằng thần vệ Thế là vượt thủ, thủ cũng là không giảm chút nào Không đúng Ông lão ở trong bốn người đảo hạnh sâu nhất Là một vị tuổi tác rất lớn cường giả Kiến thức rộng rãi Cũng là một vị duy nhất có thể cùng thạch liệt thiên đối tròi gay gắt người Ánh mắt của hắn một lệ Cũng cảm giác được không đúng Nhưng mặc cho hắn làm sao nhận biết Cuối cùng đều là kém như vậy Một điểm không có phát hiện cái gì Tiểu hữu có hay không pháp lực không kế Có cần hay không bàn tỏ trợ giúp một thoáng Cẩm bảo nam tử mở miệng Nụ cười ung um hỏa Đa tạ tiền bối Ván bối còn có thể chống đỡ Đinh nhạc âm thầm cẩn thận Pháp lực vận chuyển Vội vã thôn một chút khôi phục pháp lực đan dược Rất nhanh 20 cây rượu thổ tất cả đều đều là phục sinh trên đất, không thể vụt lên từ mặt đất. Thạch liệt thiên thấy này, vội vã mang theo đinh nhạc mấy người, nói rằng, đi, rời đi nơi này. đuổi tới, ông lão trầm dọng nói rằng theo sát đinh nhạc mấy người. Sau đó, dọc theo con đường này hay là bởi vì đinh nhạc nhóm người này thực lực quá mạnh nên rượu thổ chú ý. Đến nỗi với Đinh Nhạc mấy người liên tục bị rượu thổ vây công. Kết bè kết lũ. Cho dù là thạch liệt thiên cũng là khó tránh khỏi được một ít thương. Một tiền bối có ở đó không? Xa xa, một thanh âm xa xa chuyển đến. Tiếp theo lại chín đảo khí tức mạnh mẽ tới gần. Để Đinh Nhạc biến sắc chính là... Này chín đảo khí tức nhưng là có chút quen thuộc Cở lôi thiên cái kia chín cái lão ra hỏa Không nghĩ tới bọn họ cũng tiến vào rồi Mạc thiên sắc mặt chìm xuống nói rằng Chín bóng người rất nhanh sẽ đến phố cận Từng cái tới gần Bất quá nhưng cử lôi thiên chín vị thiên chủ nhìn thấy đinh nhạc cùng mạc thiên thời gian Nhất thời đều là ánh mắt mang theo lạnh léo âm trầm sát cơ Cái kia một ngày, tư không đổ nát hắn cởu nôi thiên nhưng là vẫn lạc vài vị tạo hóa trung kỳ cường giả A. Tất cả nguyên nhân đều là trước mắt hai cái tiểu tử tạo thành. Tiểu tử không nghĩ tới các ngươi lại vẫn sống sót cho lão phu chết đi. Một ông lão mở miệng lạnh lẽo nói rằng trước tiên một tay lấy ra chụp vào mạc thiên. Lớn mật, thạch liệt thiên nhất thời giận dữ. Quát lạnh một tiếng Bá một tiếng Tiên kiếm xoay ngược lại Thổi phù một tiếng chính là chém xuống ông lão kia một bàn tay lớn Máu tươi tràn ra Hả Thạch thiên chủ quá khích rồi Một tính ông lão ra tay Quang mang ló lên Lấy ra một cái ánh sáng tung tói gậy trống Nổ vang một tiếng chặn lại rồi thạch liệt thiên Hừ Một đảo cứu hy vọng ngươi cho bản tọa một câu trả lời. Thạch Liệt Thiên lạnh giọng nói rằng, khí tức chấn thiên, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Cẩu Lôi Thiên vị lão giả kia sợ hãi đến cả người là hắn. Liền vội vàng nắm được đứt tay liền lùi về sau. Thạch Liệt Thiên, đây là một cái hắn không thể trêu chọc người. Một tính ông lão nhíu nhíu mày. Sự tình phát triển có chút ra ngoài hắn bất ngờ. Vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn là liên hợp cửu Lôi Thiên mấy người đồng thời bức, Thạch Liệt Thiên Cổng trưởng đinh nhạc bảo kính. Nhưng bây giờ song phương nhưng là có loại trở mặt xu thế nhất thời để ông lão tiến thối lướng nan. Thạch Liệt Thiên. Đó cũng không là bình thường tạo hóa đỉnh cao a. Uy danh hiền khách. Trong tay vẫn là tạo hóa cường giả tối đỉnh cũng không biết có mấy người. Nhưng có thể khẳng định sẽ không rất ít Vì lẽ đó không chắc chắn Một tính ông lão là phi thường không muốn cùng Thạch Liệt Thiên đánh tới đến Đặc biệt ở cách này nguy cơ tứ phía tình cuốn dưới Đối với điểm này Thạch Liệt Thiên cũng là thấy rõ Kỳ thực coi như cỡ lôi thiên thiên chủ không đúng mà thiên ra tay Thạch Liệt Thiên cũng sẽ tìm cơ hội dẫn đầu làm khó dễ Hắn có cái này sức lực ứng đối với những người này. Chuyện gì xảy ra? Một tính ông lão trầm giọng nhìn về phía cửa lôi thiên mọi người. Hàn quang lấp lói, mang theo tức giận. Cửa lôi thiên chín người nhất thời sắc mặt khó coi lên. Không biết nên nói như thế nào. Dù sao bọn họ sở làm cũng không phải cái gì hào quang sự tình Mà bây giờ... Cái kia Mạc Thiên hai người cũng là rõ ràng thân phận không đơn giản à, Cũng không có những khác Chỉ là trước kia ta cùng Đinh Đảo Hứa đều bị cửu lôi thiên Mấy vị thiên chủ xin mời đi vì bọn họ phá trận mà thôi Mạc Thiên mở miệng thăm thắm nói Nhất thời Thạch liệt thiên ánh mắt hàn quang hiện ra Sát ý hiện lên tiên kiếm dơ lên Nhắm thẳng vào cửu lôi thiên mọi người lạnh lùng nói: Các ngươi thật là to gan. Cậu lôi thiên mấy vị thiên chủ nhất thời đều là mồ hôi như mưa giỡi, liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ không có chút nào dám cùng Thạch Liệt Thiên đối kháng. Mặc dù nói bọn họ chín người liên thủ bình thường tạo hóa đỉnh cao cũng là có thể chống lại. Nhưng vấn đề là Thạch Liệt Thiên là bình thường tạo hóa đỉnh cao sao? Một tính ông lão đau cả đầu. Vội vã khuyên giải nói Thạc thiên chủ xin bớt giận Việc này là chính vì đảo Hữu không đúng Nhưng bây giờ nơi này nguy cơ nổi lên bốn phía Nhiều một là đảo Hữu cũng là nhiều phân lực tự bảo vệ Hừ Bản tỏa cho một đảo hứa một bộ mặt Việc này liền tạm thời để xuống đi Thạch liệt thiên lạnh rên một tiếng thả xuống tiên kiếm Một tính ông lão trong lòng thầm giận Đối với thạch liệt thiên một phen cử động tự nhiên là rõ rõ ràng ràng Nhưng bây giờ Hắn xác thực không chiếm lý Trước kia một phen dự định cũng là còn chưa kịp thực thi liền thai tử phúc bên trong Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng có cỡ lôi thiên chín vì tạo hóa hậu kỳ chống đỡ Một tính ông lão cũng là sức lực nhiều hơn rất nhiều Cho dù là đối mặt thạch liệt thiên Cũng là không nơi hạ phong Nhưng liên quan với đinh nhạc bảo kính một chuyện Nhưng là sống chết mặt bay Thêm vào cổ lôi thiên chín vì cường giả Đinh nhạc nhóm người này thực lực nhất thời gây nên dược thù chú ý Hơn 100 dược thù kéo tới Cho dù có đinh nhạc bảo kính ở Mọi người cũng là chật vật không ngước Hút hoàng bò chạy Tiệt vui trong tàn Đinh nhạc trong tay bảo kính vẫn bị còn lại cường giả biết được Từng vị táo hóa đỉnh cao cường giả tới gần Khí thế lăng người Cho dù là thạch liệt thiên Cũng là sắc mặt biến đến trầm trọng Nặng như thế bảo có thể nào giao cho một cái táo hóa sơ kỳ tiểu bối nắm giữ Ta xem vẫn là giao ra đây đi Một vị táo hóa đỉnh cao cường giả mở miệng nói Để bầu không khí căng thẳng tới cực điểm B. Sơ cảm ơn thông thiên giáo chủ khen thưởng Cảm ơn thiếu chiếc đại lực khen thưởng Cảm tạ chống đỡ thêm canh 1 Xem hồng hoang tiệt giáo thiên tôn trương mới nhất đến cơn gió mạnh văn họp